là do Liễu cố ý làm bởi cái máy cassette đặt ngay bên cạnh ghế Liễu thường ngồi. Nhưng Dương lại tự hỏi, Liễu thu âm từ bao giờ mà không hề thấy Liễu kể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net